Đầu to cũng được xác định là nhân vật tiếp theo Sẽ cùng đồng hành với trường sinh Nếu dương khai Đóng vai trò như một chiếc máy sạc linh khí di động Thì nhân vật đầu to Có vẻ sẽ đóng vai trò quan trọng hơn Khi đã cho thấy khả năng tận dụng tối đa cơ hội Để đem lợi về cho mình Tất nhiên Cái sự mặc cảm tự ti về thân hình Khiến đầu to đôi lúc Chưa nhận ra hết khả năng của mình Và đó cũng sẽ là khía cạnh Mà phong ngựa kiểu thu có thể khai thác nhiều hơn Cũng trong tập này Chúng ta biết thêm được về một bộ trong lục bộ của triều đình, đó là lại bộ. lại bộ đóng vai trò như bộ nội vụ hiện nay, bao gồm các việc như bổ nhiệm, bãi miễn, thuyên chuyển quan lại, đồng thời còn bao gồm cả việc khảo thí khoa cử trong giai đoạn đầu của thời nhà đường. Đây cũng là một bộ có yếu tố quan trọng trong các hành trình sắp tới của trường sinh. Các bạn hãy cùng theo dõi nội dung tiếp theo của bộ truyện trường sinh và đừng quên ấn đăng ký kênh, like và comment phía dưới video. Còn bây giờ, mời các bạn cùng nghe chuyện. Trường sinh, chương 138, vô cùng xa xỉ. Trong lúc ba người âm thầm lung túng, món ăn đầu tiên đã được bưng lên. Món này không phải được đựng trên một đĩa gốm xứ thông thường, mà là được đựng trên một cái khay bạc quý báu. Tổng cộng có 3 khai bạc, trong mỗi khai bạc đều có một con cá chép cháy đuôi nặng khoảng nửa cân, toàn thân vàng ánh, hiện lên tư thái cong lưng nhảy lên, cả thân có sối ống ánh trong suốt nước canh. Đại đường là Lý Gia Hoàng Triều, lúc này thời điểm là không cho tùy tiện ăn cá chép. Đương nhiên, khi trường sinh ở Sơn Thôn cũng từng vụng trộm ăn, nhưng đây là dưới chân thiên tử. Làm sao dám không chút nào kinh kỵ ăn cá chép Ngay tại lúc trường sinh Âm thầm nghi hoặc Nữ tử trẻ tuổi Bưng lên đồ ăn Đã báo lên tên của món ăn này Cá chép vượt long môn Thiên hỏa đốt đuôi Nội tông đặc phê Chúng cử sĩ tử có thể ăn Mắt thấy chỉ có ba con cá Đầu to còn nghĩ Đem món của bản thân Tặng cho Ngê Thần Y Nghe được ngôn ngữ của thị nữ Lúc này mới trợt hiểu ra Nguyên lai like, món ăn này Gọi là cá chép vượt long môn Đúng vậy đại nhân Thị nữ thanh nhẹ trả lời Theo truyền thuyết Cá chép nhảy qua long môn Trên trời sẽ có thiên hỏa đánh xuống Đốt cháy đuôi Chợ hóa rồng Vì vậy đuôi cá là bị cháy đấy Đợi thị nữ nói xong Nghi tấn y thủ ý thị nữ Vì dương khai cùng đầu to rót rượu. Dương Khai đưa tay cự tuyệt, chỉ nói không uống rượu. Nhìn ra được đầu to là sẽ uống rượu, nhưng đám người trưởng sinh đều không uống rượu, hắn cũng không tiện một mình uống rượu, cũng như ba người khác lấy thay tiểu. Cái món cá chép vượt long môn này sở dĩ được liệt là món ăn đầu. Một là ngụ ý cắt tường, hai Là cá chép Không phải người trúng cử Thì không thể dùng ăn Vật dùng hiếm là quý Còn có Chính là cách làm Cá chép toàn thân Tất cả xương cá đều bị loại bỏ Lại bảo lưu hoàn chỉnh hình dáng trải qua dầu nấu Bên ngoài chảy nhưng lại tươi non Phía trên suối vẩy Chính là từ mật ong Nặn ra trong tổ Ngọt hương sốp giòn Dầu mà không chán Sau đó Là đạo đồ ăn thứ hai, cũng là mỗi người một phần, dùng chén bạc để chứa. Trong chén là nước canh sữa màu trắng đậm đặc. Bên trong súp đậm đặc còn có một mảnh thịt trắng hình vuông lớn bằng lòng bàn tay. Ngoài ra còn có một miếng rau quả mà ba người không biết danh tự. Trải qua thị nữ giới thiệu, ba người mới biết được đây là phi long hùng trửa. Chân gấu cùng phi long điểu Cùng nấu với nhau sau quả kia chính là món đồ ăn Được truyền tới từ Tây Phực Những năm gần đây Tên là rau cải Đã như thế bưng lên Cũng không thể từ chối ý tốt Của nghệ thần y Nhưng ba người ăn rất là khó chịu Quả thực là ăn ngon Nhưng là không có cảm giác ăn quá ngon Cái chân gấu kia Cùng thịt trắng thông thường Cũng không có gì quá lớn khác biệt Món ăn thứ ba, suốt cuộc bình thường hơn một chút là bánh thịt, vẫn là mỗi người một cái. Tên gọi là trương bì tác bính, vỏ ngoài xốp giòn, bên trong là thịt hoãng. Hoãng là một loại lộc. Theo thị nữ giới thiệu, vật này mùi vị so với lộc còn ngon hơn. Nhưng trường sinh cũng không ăn ra có bao nhiêu ngon. Nhìn dương khai cùng đầu to thần tình, hẳn là cũng ăn. Không ra mùi vị đặc biệt gì. Món ăn thứ tư là một cái bình bạc rất nhỏ. Bên trong có chứa một dung dịch màu trắng. Nếu không phải do thị nữ giới thiệu là mạc bắc sữa chua, trường sinh còn tưởng rằng là sữa dê hôi chua hư hỏng. Khả năng có người cảm giác ăn ngon, nhưng hắn là ăn không quen. Món thứ năm cũng là dùng khay bạc nhỏ bưng lên. Là một trái cây màu đỏ, giống như lửa. Nhìn hình dáng có chút giống quả hồng, nhưng màu lại không vàng. Thi nữ giới thiệu một chút, quả nhiên là quả hồng, tên là Hỏa Tinh quả hồng. Vừa ngọt lại nhiều nước, có thể vừa ăn vừa hút. Món ăn thứ 6 là một nồi bánh nhỏ. Xoạ tung mềm nhũ, tên gọi là ngũ cốc dược mùa. Dùng đông nam tây bắc năm loại ngũ cốc hỗn hợp lên men chế thành, ăn rất là ngon. Nhưng lại rất nhỏ, chỉ có một cái Món ăn thứ bảy Là biếu lạc đà nướng than Trường sinh không lâu trước đây Mới vừa quen lạc đà Lần này vậy mà ăn được biếu lạc đà Cũng không nhiều Chỉ có hai mảnh Phía trên có vẩy Chính là hồ tiêu từ Tây vực chuyển đến Thứ này rất đắt Nhưng bắt đầu ăn Liền cũng chỉ như vậy Đồ ăn có tổng cộng 12 món Có vài món khác, phân biệt là đặc sản miền núi, long mầm mỏ, hấp cá mè, quả nho mứt hoa quả, vú dưa, nấm thông, gạch cua nước canh bao. Mỗi chủng đồ ăn đều là mỗi người một phần, đều dùng khay chứa bạc. Bạc là có thể thực độc. Yến Tân Lâu, sở Yến Tân Lâu sử dụng bạc khí, không thể nghi ngờ là vì tránh hiểm nghi, vô ngôn tri ý. Chính là đồ ăn bản thân không có độc Ăn chết cũng đừng hoàn ta 12 món đồ ăn Sau khi được ăn xong Lại bưng lên nước trà Gọi là Nga Mi Xuân Lục Nước trà màu sắc Ngược lại là có xanh tươi vui mắt Nhưng bản thân trường sinh Uống cũng không ra chỗ đặc dị Thật giống như đang mơ Trường sinh bưng trà nói Đầu năm Ta còn tại Sơn Thôn Ăn đói mặc sách Cuối năm đã ở Trường An vô cùng xa xỉ Nghe được lời của Trường Sinh Dương Khai cùng đầu to Tất cả đều gật đầu Ba người xuất thân hèn mọn Đồng bệnh tương liên Trường Sinh lúc này tâm tình Cũng chính là tâm tình của bọn hắn Chẳng qua là ăn bữa cơm Tại sao lại dùng vô cùng xa xỉ mà nói Nghe Tần Y cười nói Nghe Tiểu Thư sở ngôn cực đúng Đầu to tiếp lời nói ra Người xưa thường nói Tiểu ẩn ẩn vu dã Trung ẩn ẩn vu thị Đại ẩn ẩn vu chiêu Đạo trưởng nguyên bản là người tu hành Lúc này nhập sĩ làm quan Quả thật là đại ẩn tế thế Đều lẫn nhau kiêm cố Ăn bữa ngon cũng không quá đáng Đầu to nói xong Trường sinh cười nhìn hắn một cái Đầu to rất là lanh lợi Cũng rất biết nói Kỳ thực Đây đều là bị bức làm ra Một cái người lùn cao ba thước Nghĩ muốn tại loạn thế An thân lập mệnh Nuôi sống gia đình Cũng không phải là một chuyện dễ dàng Nhưng lúc này Phía bên ngoài có người gõ nhẹ cửa Thị nữ ra mở cửa Phát hiện bên ngoài đứng là Nghê Thái Tiểu thư Người cùng cô ra chuyện phân phó đã làm xong nghe Thái hướng nghe Thần Y nói ra Nghi thần y xoay người nhìn trường sinh một cái Đứng dậy xuất môn Từ ngoài cửa cùng Nghi Thái nói chuyện Đợi Nghi thần y rời khỏi Trường sinh hạ giọng đối với hai người nói ra Ta cũng chưa no Một lát nữa chúng ta đi ăn bánh bao nhân thịt đi Hai người kia nghe vậy liên tục gật đầu Nghi thần y mặc dù tâm ý là tốt Nhưng ba người đều là người thô kịch Lúc ban ngày từng tỉ thí vài trận Hắn chút ít vật ly kỳ của quái Ba người là ăn không quen Cũng ăn không đủ no Không bao lâu sau Nghe Thần Y trở lại Cầm trong tay hai cái cuộn giấy Trực tiếp đi đến bên người trường sinh Đem hai cuộn giấy đưa cho hắn Một chỗ khác Thì ở phía trước con đường Mặc dù không có mở ra cuộn giấy Trường sinh lại biết rõ Đây là khế ước nhà đất Của hai tòa nhà phòng ốc Tiện tay tiếp nhận quay đầu nhìn Nghe Thần Y một cái. Nghe Thần y ánh mắt có nhiều khen ngợi. Khỏi cần nói, Nghe Thần y cũng đồng ý hắn làm như vậy. Cơm đã ăn xong, đồ vật đã lấy được. Trừng Sinh mang theo hai người rời đi tựa như trốn. Hắn cũng không dám hỏi Nghe Thần Y, bữa cơm này bỏ ra nhiều ít ngân lực. Lần này đến đây, thu hoạch lớn nhất ở Yến Tân lâu chính là thấy được việc đời. Lai, quan lại quyền quý Toàn ăn chút ít hiếm lạ của quái đồ vật Nửa đường gặp phải một người Bán bánh bao nhân thịt Trường sinh liền mua tới 6 cái Mỗi người 2 cái Vừa đi vừa ăn Mắt thấy trường sinh Cũng giống như bản thân Ăn như hổ đói Hai người đối với hắn cảm thấy thân cận Trường sinh cũng không bởi vì Lực khắc quần hùng Ở rể hào phú Mà cổ hủ giả bộ Nhưng cũng không mất đi thẳng thắn thành thật Đầu to ở phía thành nam khách sạn Cùng hai người không tiện đường Khi đến giao lộ liền hướng trường sinh nói lời từ biệt Người trong khách sạn Còn có đồ vật gì đó hay sao Trường sinh thuận miệng hỏi Không, ta chỉ có một bao phục này Đầu to lắc đầu Vậy cũng không cần trở về Trường sinh nói ra Đầu to không rõ ràng cho lắm Nghi hoặc nhìn hắn Sau này Các ngươi liền muốn lưu lại trường an Không thể không có chỗ ở cố định Trường sinh liền trải ra Một cuộn giấy Nhìn thoáng qua Rồi tiện tay đưa cho Dương Khai Rồi lại đem một cuộn giấy khác Đưa cho đầu to Hai người đều có linh khí tu vi Có thể nhìn thấy trong ban đêm Sau khi tiếp nhận xem xét Liền quá sợ hãi Khế ước nhà đất Trường sinh đem cuối cùng Một cái bánh nhét vào trong miệng Cũng không thể chối từ Chối từ Chính là tỏ ra xa lạ Cái này Cái này Đầu to khiếp sợ nghẹn lời Đạo trưởng Không phải là ta chối từ Mà là ta lẻ loi một mình Muốn cái tòa nhà kia Cũng không có tác dụng gì Dương Khai mở miệng nói ra Ngươi không phải là một người Ngươi còn có sư phụ Trường sinh nói Cổ tiền bối trở về Cũng cần có một chỗ đặt chân Mắt thấy trường sinh như thế cẩn thận Dương Khai cảm động vô cùng Không phản bác được Đầu to biết rõ Ngày đó tỷ võ Dương Khai đã từng đi lên cứu Trường Sinh Tự nghĩ không công mà hưởng lộc Cực kỳ xấu hổ Đạo trưởng ta cái gì cũng không Không chờ đầu to nói xong Trường Sinh liền ngắt lời hắn nói Hôm qua Ngươi từ giới đài Hô mỗi một câu ta đều nhớ được kỹ Thời khắc mấu chốt Ngươi hướng lên lôi đài Vì ta chỉ hoãn thời gian Đã đắc tội hoạn quan một đạn Sau này Chúng ta đều cần cẩn thận một chút thời khắc đề phòng Khiến cho thuộc hạ cảm động Không gì hơn Việc bản thân trả giá Đều được thủ trưởng nhìn trong mắt Nhớ ở trong lòng Nghe được trường sinh nói như vậy Đầu to trong lòng cảm động Vành mắt phiếm hồng Đúng rồi Ngày hôm qua bị ta đạp xuống lôi đài Dương thủ nghĩa sống hay chết Trường sinh cất bước đi về phía trước Bị ngươi đạp hợp máu, chẳng qua là không chết. Đầu to nói ra. Ta xem hắn bị khiên đi thời điểm vẫn còn rên rỉ. Đầu to nói xong lại lần nữa nói ra. Đạo trưởng, cái tên Dương Thủ Nghĩa kia chính là nghĩa tử của Đại Thái Giám Dương Phục Cung. Dương Phục Cung, quan bái, tả thần sách, quân hộ, quân trung ủy. Trường An, đại bộ phận cấm quân đều thuộc hắn thống lĩnh. Người này có 10 cái nghĩa tử Rất nhiều Đều là tiết độ sứ Đang thống binh tại bên ngoài Trường sinh nhảy gần đầu Đầu to lại hạ giọng lần nữa nói ra Ta nghe nói Đường kim hòa thượng Trước đây chính là nhận được Sự ủng hộ của hắn Mới lên được hoàng vị Ngài không giết Dương Thủ Nghĩa là đúng Nếu thật sự giết hắn Vậy tên đại thay giám kia Sợ là sẽ không chịu để yên Người không thu tòa nhà kia Thế nhưng là muốn cùng ta phân rõ giới hạn hay sao? Trường sinh cười hỏi Đầu to biết rõ Trường sinh đang dùng phép khích tướng Dứt khoát đem khế ước nhà đất Nhét vào trước ngực bao phục Giận nhiều cũng không cắn người Dù sao nhân tình đã thiếu Cũng không nhiều hơn một tòa phòng ốc Ba người một bên trò chuyện Một bên hành tẩu Trường sinh chỉ biết Tòa nhà của đầu to Là ở con đường phía trước Lại cũng không biết cụ thể là tòa nhà nào Cũng may Nghe thái tâm tư tỉ mỉ Khiến cho gia đình trông coi tòa nhà Cầm đèn lồng đứng ở cửa đợi chờ Đến được phụ cận nhìn qua Quả nhiên là nơi này Môn biển đã treo tốt Thiên tản môn biệt viện Từ thư pháp đại sư Trương Ngạn Viễn tự tay viết Chứng kiến môn biển Đầu to kích động toàn thân phát run Nói năng lộn rộn Hắn ngày hôm qua Ở dưới lôi đài mở miệng lên tiếng phụ họa Chỉ là cảm niệm Trường sinh trước đó đãi một bữa cơm Lấy căn đảm lên đài Cũng là có ý đồ tiền tài chi tâm Không ai nghĩ rằng Trường sinh lại như thế hậu đãi Chẳng những bảo vệ hắn làm quan Còn tặng cho trạch viện Trước mắt tòa trạch viện như thế này Là một chỗ nhị tiến đại trạch Tại Trường An Loại địa phương như này Giá trị không dưới vạn lượng bạc Trong nhà đều đã có gia đình cùng nha hoàn Biết rõ chủ nhân mới tới Liền nhao nhao ra ngình tiếp Trong đó có người nhận ra trưởng sinh trường sinh cùng mọi người bàn giao mấy câu Từ bọn họ vây quanh đầu to đi vào trong viện Bản thân thì cùng dương khai trở lại chỗ ở trước đó Trên cửa tấm biển cũng đã đổi thành Thanh Vân Sơn biệt viện Cũng là do thư pháp đại sư Trương Ngạn Viễn tự mình viết Dương Khai rất rõ ràng Nhà này sân nhỏ có ý vị như thế nào Chẳng những có nghĩa Thầy trò hai người đã có nhà Còn có nghĩa Thanh Vân Sơn có thể kéo dài Đây chính là tại Trường An Người đi qua cửa Cũng sẽ biết rõ Trên đời còn có Thanh Vân Sơn môn phái này Dương Khai không hướng trường sinh nói lời cảm tạ Chỉ là cảm khái đau buồn Thật sâu thở dài Dương Khai linh khí tu vi đã khôi phục Trường sinh liền không cùng dương khai Ở cùng một chỗ Mà là mang lên vật phẩm tùy thân Trở về bảo thanh khách sạn Hắn sợ dĩ trở về Là không yên tâm hắc công tử Hắc công tử đã hai ngày Không có gặp hắn Hắn lo lắng hắc công tử sẽ bởi vì Không thấy được hắn Mà hoảng hốt táo bạo Sự thật chứng minh lo lắng của hắn Cũng không phải là dư thừa Trở lại bảo thanh khách sạn Liền nghe được hắc công tử ở phía hậu viện Bất, Bất hàn Bất An Tê Minh Không kịp lên lầu bỏ xuống bao phục Liền chạy đi vốt ve trở nan Bởi vì hắn ngày hôm qua không có trở về Người chờ hắn ở khách sạn Liền không nhiều Tăng thêm hắn đêm nay trở về quá muộn Cũng liền không có ai lưu lại Đợi đến khi hắc công tử Khôi phục lại bình tĩnh Trường sinh mới trở lại gian phòng Nằm nghỉ ngơi Sáng sớm hôm sau Dương khai cùng đầu to kết bạn tới tìm hắn Nhìn ra được Hai người tối hôm qua Ngủ cũng không ngon Sau khi rửa mặt Trường sinh xuống lầu cùng hai người đồng hành Hướng đông đi Hôm nay còn muốn đánh thêm hai trận Từ 240 danh vũ cử Chọn ra 60 danh võ tiến sĩ Trường sinh, chương 139 Bó sát người, hắc y Ba người khởi hành sau đó Đầu to muốn nói lại thôi à, Ấp a ấp uống Móc móc sờ sờ Nghĩ muốn từ trong bao quần áo Cầm ra đồ vật Trường sinh biết rõ hắn muốn nói cái gì Cũng biết hắn muốn lấy ra cái gì Không chờ đầu to Đem khế ước nhà đất lấy ra Liền nhếu mày Đem hắn nhìn ngược lại Thấy đầu to xấu hổ thấp thỏm, tâm thần có chút không tập trung. Trường sinh thuận miệng nói ra. Phó đại ca, ngươi là người có vợ. Ngươi có thể chấp nhận, nhưng người nhà không thể không có nơi cư trú. Từ chối thì bất kính, nhưng nhận thì xấu hổ. Đầu to lắc đầu nói ra. Tỷ võ sau đó liền trở về một chuyến, đem người nhà ngươi tiếp đến trường an. Trường sinh nói ra. Nếu là có thể Ta quả thực nghĩ muốn trở về một chuyến Nhưng các nàng tới không được Đầu to lắc đầu nói ra Thiên tàn môn Còn có một chút trưởng bối nên lão Các nàng nếu như tới Những vị lão nhân kia Liền không có ai chiều cố Nghe được lời của đầu to Trường sinh cũng không nói thêm cái gì Nếu là thiên tàn môn Tự nhiên đều là người tàn tật Cũng quả thực Cần người chiều cố Còn nữa Dương Khai gặp chuyện Cũng đã làm cho hắn trong lòng có sợ hãi Triều đình nội đấu kịch liệt Sát cơ từ phía Ở tại Trường An Cũng chưa chắc là chuyện tốt Mặc dù đi đến trước giờ thi đấu Tận một khắc Nhưng xung quanh quảng trường Đã có đại lượng người vây quanh Cùng hôm qua so sánh Rõ ràng giảm bớt rất nhiều Dù sao hơn 2.000 môn phái Bị loại bỏ dưới sân Còn lại đều là những người ở đây Nguyên bản Trên lôi đài có 9 chỗ Lúc này chỉ còn lại có 4 phía Ở riêng Đông Nam Tây Bắc Lôi đài mặc dù số lượng bớt đi Diện tích lại lớn hơn Mỗi chỗ lôi đài đều gấp 2 lần so với trước Sở dĩ làm an bài như vậy Chắc là đã cân nhắc Đến việc những người Chúng tuyển vụ cử Đều có thực học Cần càng lớn địa phương Cho bọn hắn tiến thối công thủ Bởi vì chỉ còn lại 240 người Chỉ cần báo lên tính danh môn phái Liền có thể kiểm tra nhập tràng Cũng không phân phát số hiệu Cùng hôm qua khẩn trương bất đồng Bởi vì tất cả mọi người Đã thắng được trúng cử Lần này liền lộ ra thoải mái hơn nhiều Có thể tấn thăng Võ tiến sĩ tự nhiên là tốt nhất Chính là không thể Vẫn cứ là tòng thất phẩm Vũ cử nhân Người vào trận Dựa theo nhập tràng trình tự Từ trái sang phải Trường sinh cùng đầu to Đi vào bên trái đội ngũ Dương khai bị phân đến Phía bên phải đội ngũ Hôm nay quan chủ khảo Vẫn là lễ bộ, lại bộ, binh bộ Thị Lang Chẳng qua Không phải là hôm qua ba người Lần này Lại, lễ, hộ, hình, binh, công 6 bộ, mỗi bộ đều có thượng thư một người Thị Lang hai người Canh giờ vừa đến Quan chủ khảo mở ra sát phòng văn thư Tuyên đọc hôm nay quy tắc Đỏ thẫm hai đội Riêng phần mình rút thăm Số 1 đen thăm Liền đầu với số 1 hồng thăm Quy tắc như vậy Cũng rất công bằng Ai cũng không biết được bản thân Sẽ rút chúng số nào Hai đội đều có 120 người Hai cái ống thăm Vũ cử nhân rút ra sau đó Liền trực tiếp bày ra trước Chấp sự giáo ý Người sau lớn tiếng hô lên rút thăm Số trình tự Từ chấp bút trưởng bộ Tại chỗ khi chép An bài như vậy là vì phòng ngừa thí sinh Cầm một thăm âm thầm đổi nhau Quy tắc chế định Có thể nói là cực kỳ tỉ mỉ Trường sinh mặc dù không có gặp qua hoàng thượng Đối với người này tính cách lại có chút hiểu rõ Trước đó mặc dù cũng có vũ cử tỉ thí Nhưng so đấu đều là cung mã kỵ sạ Quy tắc kia khẳng định cùng lần này bất đồng Lần này vũ cử tỉ thí Không thể nghi ngờ là hoàng thượng tự mình chế định quy tắc Thông qua chú đích quy tắc này Không khó nhìn ra đương kim hòa thượng tâm tư tỉ mỉ Lo sự chu đáo Còn nữa mỗi lần đều là trước khi tỷ thí Quan chủ khảo mới được mở ra sắp phong văn thư Biết được quy tắc Mà giám khảo cũng sẽ tùy thời thay đổi Bởi vậy có thể thấy được Hoàng thượng cũng không tiến nhiệm những người này Nói trắng ra liền là có chút đa nghi Chẳng qua điều này cũng rất bình thường Bởi vì người cẩn thận Nhất định sẽ đa nghi Trường sinh rút ra Đen thăm 92 Đầu to rút ra Là đen thăm 85 Mà Dương Khai suốt chúng là Hồng Tham 16. Bốn phía lôi đài, 120 cặp đấu. Bình quân, mỗi chỗ lôi đài cần đánh 30 trận. 240, tên Vũ Cửa Nhân, có thể từ hơn 2.000 người bộc lộ tài năng. Đã đủ thấy, bọn họ đều là có thực công phu. Bởi vì đều là trẻ tuổi cao thủ, động thủ liền không quá dễ dàng phân ra thắng bại. Hơn nữa, lôi đài còn lớn hơn gấp đôi. Triển chuyển xên dịch, chỗ trống càng lớn. Nghĩ đem đối phương đánh xuống lôi đài, độ khó tự nhiên cũng tùy theo gia tăng. Cuối cùng kết quả, chính là trận đấu thời gian kéo dài. Ngày hôm qua có chút lôi đài, chỉ một khắc là có thể đánh tới 7-8 trận. Mà ngày hôm nay, có chút lôi đài, liền một trận cũng chưa đánh hết. Trường sinh hôm nay đầu trận đối thủ. Là một nữ từ trẻ tuổi, nữ nhân lực lượng yếu kém, luyện võ có trời sinh hoàn cảnh xấu, 240 người, chỉ có không đến 20 nữ cử nhân. Trường sinh phần lớn thời gian đều tại quan chiến, ngẫu nhiên cũng sẽ quan sát đối thủ của mình. Người này tuổi trừng có 17-18 tuổi, trung đẳng thân hình, nga nghèo tóc dài, mặt tròn nhỏ nhắn, mắt to, lớn lên có chút đẹp đẽ. Trong lúc trường sinh quan sát người này, cũng có không ít người đang lết trộm người này. Nguyên nhân bởi vì vị nữ tử này thân mặc một bộ y phục dạ hành bó sát người y Trước sau nổi lóm rất là nóng bỏng. Mặc dù đại đường so với tiền chiều muốn thoải mái không ít, cũng có phụ nhân mặc quần áo tương đối lớn gan. Nhưng giống như người này to gan cũng rất ít thấy. Trên thân của nữ từ trẻ tuổi này, quần áo bó sát đều là đen lụa diệt liền, mặc lên người mặc dù không quá lộ liễu, nhưng lại siết ra hình dáng tận hiện, cực kỳ cay mắt. Trường sinh tuổi còn nhỏ, còn chưa tới huyết khí phương cương thời điểm, hắn quan sát người này chỉ là đem người này làm đối thủ của mình. Người này hai tay mười ngón, móng tay rất dài, hơn nữa rõ ràng trải qua tận lực cắt sửa cực kỳ sắc nhọn. Liền là người ngu cũng có thể nhìn thấy người này am hiểu chính là chảo công. Nữ tử thể lực kém hơn so với nam tử. Đi không thể hướng theo, công kiên khắc cường đường đi. Nữ tử tờ võ thông thường sẽ tải thân pháp cùng tốc độ. Tăng thêm công phu. Hơn nữa, bởi vì lực lượng không đủ, ra tay thường thường tàn nhẫn xảo trá, chuyên công yếu hại. Ngay tại lúc trường sinh trên giới quan sát người này Trẻ tuổi nữ tử Như có phát hiện Quay đầu liếc Mắt thấy trường sinh đang nhìn nàng Liền căm hận nhìn trường sinh một cái Cùng lúc đó Xem thường hừ lạnh Cao ngạo quay đầu Vô cớ nhận xem thường Trường sinh có chút buồn bực xấu não Hô hấp thật sâu Rồi đem tầm mắt Một lần nữa rời về tỉ võ lôi đài Lúc này Bốn phía lôi này thi đấu rất kịch liệt Thuần một sắc Đối công ác chiến Đánh nhau song phương ưu thế cũng không phải là rõ ràng Sóng lớn đào cát Mạnh được yếu thua Những người có thể chiến thắng Đều là cao thủ Cái gọi là có tài nhưng không gặp thời Chỉ là năng lực không đủ Người chân chính có tài năng Là không thể nào bị mai một Sớm muộn cũng sẽ bộc lộ tài năng Trở nên nổi bật Đối thủ của Dương Khai là một nam tử trẻ tuổi, quần áo hoa lệ. Người này thân hình cao to, ra chiêu đại khai đại hợp. Mặc dù không biết người này là môn phái gì, nhưng sử dụng võ công rõ ràng có mang bóng dáng, phật môn công pháp. Dương Khai so với đối thủ thấp hơn nửa cái đầu. tỷ võ ngay từ đầu liền ít công nhiều thủ. Đối phương giành được tiên cơ sau đó liền hùng hổ dọa người, hồ quát phát lực toàn lực cấp công, rất nhanh liền đem Dương Khai dồn đến bên bờ lôi đài. Đầu to ngược lại có chút khẩn trương, nhưng Trưởng Sinh lại cũng không lo lắng, bởi vì hắn đã từng thấy qua Dương Khai cùng Hỏa Thượng béo linh quang đánh nhau. Dương Khai thân pháp rất là linh hoạt, hơn xa cái loại trình độ biểu hiện ngày hôm nay. Dương Khai sở dĩ có chỗ giữ lại, tất nhiên là đã có tính trước. Đem Dương Khai Bước đến bên bờ lôi đài, vị hồng y nam tử nắm tay phải, huy xuất, thẳng đến thượng bàn của Dương Khai. Dương Khai không cách nào đi trái, né phải, chỉ có thể ngửa ra sau này tránh. Mắt thấy Dương Khai thân hình ngửa ra sau, hoa y nam tử nhìn chuẩn cơ hội, xoay người ra chân, dùng chân trái, mạnh quét, Dương Khai hạ bàn. Đại bộ phận người, chân trái cùng tay trái, cũng không bằng chân phải cùng tay phải linh hoạt. Người này cũng không ngoại lệ Sau khi quét ra chân trái Lực lượng hơi yếu Tốc độ cũng không đủ mau lệ Trường sinh đợi chính là cơ hội trước mắt Nhanh chóng động thân Cánh tay trái gấp sơ lên Đem chân trái của Hoa Y nữ tử Kẹp ở dưới nách Rồi tại chỗ Xoay chuyển cấp tốc Thúc khí phát lực Trực tiếp đem đối phương ném ra lôi đài Hoa Y nam tử Lào đảo rơi xuống đất Thật vất vả đứng vững gót chân Trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng tức giận. Trường sinh cách bị hoa y nam tử kia không xa. Có thể thấy rõ ràng đối phương ánh mắt. Gia hỏa này cho đến lúc này vẫn còn hồ đồ. Kỳ thực, hắn cũng không phải. Tại tình huống chiếm cứ ưu thế ngoài muốn bị thua mà là ngay từ đầu đã thua. Hắn cảm giác mình chiếm cứ ưu thế chỉ là dương khai muốn tặng cho hắn cảm giác đấy. Mặc dù hôm nay Mỗi trận đánh nhau thời gian đều rất dài Trường sinh lại cũng không cảm giác nhàm chán Bởi vì Cùng với ngày hôm qua đánh nhau so sánh Hôm nay đánh nhau Song phương trình độ rõ ràng tăng lên không ít Có nhìn kỹ suy diễn Phỏng đoán Tham khảo giá trị Chẳng qua Người quan chiến bên ngoài chàng Cùng với hắn Tâm tình là hoàn toàn trái lại Bởi vì cái gọi là Người trong nghề nhìn kỹ năng Người ngoài nghề xem náo nhiệt Những người xem náo nhiệt Đều thích xem la to Thích xem trên nhảy dưới tránh Dương Khai mặc dù nhìn như thắng hiểm Kỳ thực là ung dung chiến thắng Nhưng đầu to Thật sự là thắng hiểm Hắn vóc dáng quá thấp Chân tay đều ngắn Căn bản là đánh không đến đối phương Tuyệt chiêu của hắn là nằm đất xoáy lăn Rồi sau đó sông tới Loại chiêu thức này Nếu ở nhỏ hẹp không gian, quy lực sẽ càng lớn. Nhưng lúc này, lôi đài so với ngày hôm qua lớn gấp đôi. Đối phương có đầy đủ chỗ chống, chuyển chuyển, xê dịch. Đầu to tuyệt chiêu cũng không phải là hoàn toàn không có chỗ mạnh. Trên thực tế, hắn nằm đất xoái lăn, quy lực rất lớn. Nhưng điều kiện tiên quyết là trong tay hắn có được cầm dao găm hoặc đoạn đao. Mà trên lôi đài là không cho phép sử dụng binh khí. Hắn cũng không thể cắt chân, cũng không thể chen chân. Bị mấy chân đạp, sau đó mới tìm được cơ hội ôm lấy mắt cắt chân đối phương, đem đối phương nhấc lên, sau đó chuyển nhanh vọt lên. Hai cái chân ngắn, xê xịch rất nhanh, hướng về phía gáy của đối phương, một trận đá mạnh. Thật vất vả, mới đem đối phương đá hôn mê bất tỉnh. Gần sát giữa trưa, rốt cuộc đến phiên trường sinh lên đài. Trường sinh vừa lên đài, Ba chỗ lôi đài khác đánh nhau liền không ai nhìn Tầm mắt mọi người đều chuyển rời Tới vị trí của hắn trên lôi đài Nhìn hắn chỉ là một nguyên nhân Đại bộ phận đều nhìn chính là nữ tử Mặc quần áo màu đen bó sát kia Song phương đối lập Trường sinh theo thường lệ chắp tay Vô lượng thiên tôn Long hồ sơn Tam sinh tử Cô gái áo đen kia khinh bỉ nhìn trường sinh một cái rồi không nguyện ý rơi lên tay vô tình điện bạch sao. Trước đó vô cớ bị đối phương liếc nhìn, Trường Sinh vốn là rất ở mức. Lần này thấy đối phương lại vô cớ coi thường bản thân, hơn nữa trong ánh mắt có nhiều xem thường, trong lòng tức giận, nhíu mày hỏi ngược lại. Ta lại không đắc tội ngươi, ngươi coi thường ta vì cái gì? Bạch Sao không nghĩ tới Trường Sinh sẽ đặt ra câu hỏi như vậy. Ngay người, người sau đó liền lần nữa hướng trường sinh đưa ra ánh mắt khinh thường Tâm thuật bất chính, ngôn ngữ thô bỉ Trường sinh vô duyên vô cớ liền bị trục mũ tâm thuật bất chính Đã nghi hoặc lại nén giận Ta làm cái gì liền gọi ta là tâm thuật bất chính Bạch dao cũng không trả lời Chỉ là cao ngạo ngở mặt, nhách môi hử lạnh Mắt thấy đối phương cổ hủ giả bộ Gia da vẻ thanh cao Trường sinh vốn là phản cảm Lại thấy nàng vô cớ bôi nhọ bản thân Liền càng tức giận Dựa theo quy củ Giám khảo lúc này hẳn là đã tuyên Tỉ võ bắt đầu Nhưng phía sau vẫn không có động tĩnh Xoay người sau đó Mới phát hiện mấy vị giám khảo Hướng bản thân mỉm cười Nguyên lai like, Ba cái giao hỏa này là hiểu lầm Cho rằng hắn nghĩ cùng bạch sao kia Nói chuyện kết giao Mới cố ý chỉ hoãn Bắt đầu đi Còn chờ cái gì Trường sinh trương 140 Ra sức đánh nữ nhân Thẳng cho đến khi trường sinh mở miệng thúc dục Ba vị giám khảo mới phản ứng ho khan vài tiếng Gõ chiêng bắt đầu Không chờ trường sinh xoay đầu lại Bạch dao đã lặng yên xông đến Chân phải nâng cao bãnh đạp Chính giữa vào trước ngực của trường sinh Toàn bộ vũ cử tí thí Trường sinh còn là lần đầu tiên Bị đối thủ đánh chúng Bạch dao một cước này Là dùng hết toàn lực Hơn nữa là dùng gót chân phát lực Trực tiếp đá hắn Khí tức bất ổn Lào đảo lui về sau Trường sinh vốn là rất ấm ức nén giận Lúc này lại thình lình bị một cước Càng phát ra buồn bực Bạch giao thừa dịp hắn quay đầu Liền thúc dục Bạo khởi đánh lén Cửa động này rất không nghĩa khí Nhưng tiếng chiêng cũng quả thực vang lên Cũng không thể nói Bạch giao không tuân thủ quy củ Một kích chúng địch Bạch giao sĩ khí đại trấn Lập tức cong chỉ thành trào thử cơ cấp công. Trứng sinh mặc dù lào đảo lui về phía sau, lại không loạn trận cước. Mắt thấy bạch dao phi thân tới. Chân trái, vội vàng, nhảy lui ba thước, chống đất phát lực, sinh sôi dừng lại lui thế. Bởi vì chân trái triệt thoái phía sau, biên độ rất lớn, trọng tâm tùy theo rời xuống. Bạch dao cấp trào mà đến, tay phải móng vuốt sắc bén, liền theo sau thất bại. Dựa theo trường sinh trước sau như một đấu pháp Tại tránh đi đối phương tiến công Đồng thời sẽ trực tiếp Ra quyền trọng kích đối thủ huyệt kỳ môn Nhưng hắn lúc này Lại không thể làm như vậy Bởi vì huyệt kỳ môn Ở dưới ngực hai ngón tay Một quyền này đánh xuống Bản thân càng trở thành tâm thuật bất chính Lâm trận đối địch Làm sao có thể để cho hắn Phân thần trần trừ Chỉ trong nháy mắt do dự Liền bỏ lỡ cơ hội tốt Cũng lại tìm không được phù hợp xuất thủ góc độ Bất đắc dĩ chỉ có thể Nghiêng ngửa trở mình Trước tự bảo vệ mình Người tập võ cũng biết Tiên hạ thủ vi cường Hậu hạ thủ tao ương Trường sinh lúc này tiên cơ đã mất Bạch dao Hạ có thể cho phép hắn ổn định trận cước Mắt thấy hắn nghiêng người trở mình Lập tức dùng chân phải Chống đất xoay người phản đá Mắt thấy bạch dao chân trái đạp thẳng vào mặt bản thân. Trường sinh theo bản năng ngửa ra sau, cùng lúc đó gấp ra chân trái, đá hướng vào chân trái, hoàn khiếu huyệt của bạch sao Bạch sao không nghĩ tới trường sinh, có thể tại né tránh, đồng thời khởi xướng phản kích, không để ý bị đá trúng hoàn khiếu huyệt. Hoàn khiếu huyệt nằm ở phía cạnh ngoài hai đùi, bên trái hoàn khiếu huyệt bị đá trúng sau đó, bạch giao chân trái lập tức tê liệt, Bất hắc dĩ chỉ có thể lui về phía sau, giảm bớt khôi phục. Trường sinh xoay người lên, lại nghe thấy ngoài chàng hư thanh một mảnh. Vốn đang nghi hoặc, lại nghe được bạch dao lần nữa xem thường mắng, đồ vô sỉ. Nghe được bạch dao chửi rùa, trường sinh lúc này mới phản ứng tới. Nguyên lai, like, chúng nhân ngoài chàng vây xem sở dĩ phát ra hư thanh là bởi vì trước đó hắn đã đá trúng bạch dao quan khiêu huyết mà người ở bên ngoài nhìn thấy một cước này của hắn liền đa chúng Bạch Dao bờ mông. Ngay tại lúc Trường Sinh cảm thấy rất oan uổng. Bạch đã ổn định lại trận cước, mang theo mặt mũi tràn đầy căm hận vung đánh tới. Trường Sinh mặc dù không phải là thân kinh bạch chiến nhưng cũng là trải qua thực chiến, còn chưa bao giờ gặp phải cái loại tình huống này, sợ đầu sợ đuôi, bó tay bó chân. Tuy có ứng đối chi pháp nhưng lại không thể thi triển Nên kỳ quả hắn còn nhỏ Mấy chỗ vú mông Không thể làm loạn được tinh thần của hắn Nhưng hắn phát sầu Chính là không biết đánh chỗ nào Bất đắc dĩ Chỉ có thể một bên này tránh Một bên vội vàng suy nghĩ Cái nào bộ vị có thể đánh Cái nào bộ vị không thể đánh Suy nghĩ sau cùng Quyết định bỏ qua trước ngực cùng mông Bạch Dao có thể giết vào vũ cử nhân, tự nhiên không phải là hời hợt hạng người, mà trước ngực cùng mông phạm vi cũng rất lớn. Trừng Sinh bỏ qua hai khu vực này, tương đương với tự trói hai tay, vốn có ưu thế, tức thì đại giảm. Liên tiếp quần nhau hơn 10 hiệp, Trừng Sinh rốt cuộc bắt được một cơ hội, quyền trái đánh trúng vào phong thị huyệt của Bạch Dao. Bạch Giao trùng chiêu, đệm cước lui về sau. Trường sinh nguyên bản muốn nhân cơ hội bổ chiêu Nhưng mà lúc này góc độ Có khả năng công kích khu vực Chỉ có đối phương trước ngực Hắn liền bất gác dĩ chỉ có thể thôi Mặc dù trường sinh nỗ lực tránh hiểm nghi Vẫn cứ bị chúng nhân ngoài chàng Chỉ trích cùng bôi nhọ Nói hắn thèm thuồng bạch dao sắc đẹp thừa cơ sờ đùi của bạch dao Mà bạch dao chính mình Cũng dường như Nhận lấy loại nhục nhã này Trợn mắt trừng nhãn Sang thế tụ lực giết lại quay về. Trường Sinh lúc này cảm giác tựa như nuốt phải một con rùa, nhà không xa, nút không trôi, như nghẹn ở cổ họng, khó chịu vô cùng. Hắn khó chịu, Bạch Dao cũng không khó chịu. Sử dụng ra tất cả nguồn liếng, càng đánh càng hăng, rất có báo thù giở nhục, nghiêm trị dẫm tặc tư thái. Trường Sinh am hiểu nhất là khoái công, lớn nhất sở trường. Liền là có thể từ góc độ Không thể tưởng tượng xuất thủ Nhưng lúc này hắn sở trường Lại đều bị phát huy không ra Bởi vì không quản hắn từ góc độ gì xuất thủ Bạch dao trước ngực Sau cổ đùi Là không thể đụng vào So sánh sau đó Trứng sinh rút cuộc bị bạch dao móng vuốt Sắc bén đả thương Bạch dao tay phải ngũ trảo Ở trước ngực đại lực xẹt qua Trực tiếp chém mở đạo bào Ở phía trước ngực Lưu lại năm đạo thật sâu vết máu Đại bộ phận người Khi bị công kích Sau đó cũng sẽ phát mộng Nhưng trường sinh thì không Vừa bị thương Đồng thời lập tức khởi xướng phản kích Trước khi bạch dao Cong lại biến thành ngũ trào Xẹt qua trước ngực Trường sinh nắm tay phải Liền rời xuống nghiêng kích Nhằm vào Quan nguyên huyệt Ở giữa bụng Một quyền này Mặc dù chưa kịp quán chú linh khí Nhưng cũng sử dụng không nhỏ khí lực Song phương đều có tổn thương, đồng thời lui về phía sau, phục hồi lại tinh thần. Trường sinh cúi đầu nhìn về phía trước ngực vết thương, bạch dao tay che bụng dưới, mặt lộ vẻ thống khổ. Đến được lúc này, ngoại chàng lại cười vang một mảnh. Có người nói, hắn không có võ đức, đối với nữ nhân cũng hạ thủ nặng tay như vậy. Cũng có người nói, hắn thấy sắc khởi ý, chiêu số hạ lưu, thừa cơ sở loạn. Nghe được chúng nhân bôi nhỏ, Trừng Sinh khí trùng đồng ngưu, Quan Nguyên Huệ là ở dưới xốn, một quyền này hắn đánh vô cùng chuẩn. Cách chúng nhân nói bộ vị ít nhất có 3 chỉ. Trừng Sinh không rõ ràng, chúng nhân bên ngoài cười chào phụng mà cho rằng chúng nhân thật nghĩ như vậy. Hắn cũng nghĩ không thông, chúng nhân lại vì cái gì đột nhiên hy vọng Bạch Dao đánh bại hắn. Vội vàng suy nghĩ, rốt cuộc nghĩ tới một loại khả năng Thế nhân đều thích Xem hàm ngư phiên thân Cùng hắc mã xuất thế Tỷ võ trọn rể Hắn chính là con hắc mã Lúc này hắn liên thắng bất bại Đã khiến cho tất cả mọi người đố kỵ Tất cả mọi người bức thiết hy vọng Còn có hắc mã đi ra đánh bại hắn Lúc này Cái vị bạch dao mặc quần áo bó sát màu đen Chính là con hắc mã Mà chúng nhân ký thác kỳ vọng Nếu là trận chiến này trường sinh bị thua Không dùng được một canh giờ Toàn bộ người ở trường An Cũng xem biết rõ Vị tam sinh đạo nhân Liên thắng đoạt giải nhất Đã bị một cô gái Mặc áo đen dáng người nóng bỏng Đánh bại Ngắn ngủi thở dốc sau đó Mạch sao lại lần nữa phi thân cướp công Đến được lúc này Trường sinh chỉ có thể tiếp tục né tránh Trước ngực không thể đánh Sau cổ không thể đánh Đùi không thể đánh Hiện tại liền dưới bụng cũng không thể đánh Phía sau lưng cùng đầu Ngược lại là có thể đánh Nhưng Bạch sao không phải là người chết Không phải hắn muốn đánh chỗ nào Liền đánh chỗ đó Hơn nữa Bạch Giao đối với phía sau lưng Cùng đầu tận lực phòng hộ Hắn muốn đánh cũng đánh không đến Dù thế nào khó đánh Cũng phải đánh tiếp Nhưng trong lúc trường sinh này tránh Tìm được phá lộ Tất cả đều trong phạm vi không thể đánh Sở dĩ xuất hiện Loại tình huống này Là bởi vì Bạch sao biết rõ Hắn sẽ không công kích mấy chỗ bộ vị như vậy Đem đại bộ phận tinh thần Đều dùng ở tiến công Cùng phòng thủ phần lưng Buồn bực nổi nóng Trực tiếp hậu quả Chính là tâm thần có chút không tập trung Tiến thối mất cân bằng Qua mấy hiệp Trường sinh đã là đỡ trái hở phải mệt mỏi phòng thủ Vì rơi vào hoàn cảnh xấu Trường sinh chỉ có thể thúc dục huyền âm linh khí Nhưng hắn lúc này chỉ có lam nhạt linh khí Linh khí không khích nào phóng ra ngoài Liền đem huyền âm linh khí tụ tại song trưởng Cũng không có chỗ ra tay Thời điểm trường sinh xuất thủ Có nhiều lo lắng là rơi xuống hạ phong Mà vị bạch dao thân pháp lại nhanh chóng Chiêu thức lăng lệ ác liệt Chẳng những hai tay mười ngón Biến thành móng vuốt sắc bén Bén nhọn tàn nhẫn Một đầu ngang eo tóc dài Gấp vung phía dưới cũng có thể đả thương người Chính là trường sinh tận suất toàn lực Nghĩ muốn bắt lại nàng Cũng không phải là chuyện dễ Lo lắng bị chúng nhân bôi nhọ lên án Thời điểm trường sinh công thủ Có thể sử dụng chân Liền tận lực không dùng tay Hắn không có nửa điểm ý xấu Không muốn bị người nắm thóp Để người mượn cớ Ngay tại lúc trường sinh nhắc chân đạp lên Bạch sao bắt được cơ hội Không lùi mà tiến Tay phải ngũ chảo đánh thẳng dưới háng Trường sinh làm sao nghĩ ra Nàng sẽ đưa ra ám chiêu như vậy Lại có thể hạ thủ độc ác như vậy Nếu như bị nàng bắt được Sợ là muốn đoạn tử tôn Dưới tình thế cấp bách Vội vàng hấp khí cong lưng Hóp bụng Lúc này mới khó khăn lắm tránh thoát Bạch ra một chiêu này vô cùng rõ ràng Trường sinh vốn tưởng rằng Chúng nhân vây xem Sẽ chỉ ra là nàng không phải Không ngờ chúng nhân dường như không thấy gì Một chữ cũng không đề cập Phát giác được trường sinh tình thế không ổn Đầu to cũng không quản tham chiến vũ cử Không cho phép lên tiếng quy củ Liền lớn tiếng hô lên Đạo trưởng Không quản người khác nói cái gì Bọn họ hận không thể Người thất bại liền tốt Còn có cái vị Hở vú lộ mông mị hàng Nàng khiến cho ngươi làm thánh nhân Bản thân lại làm trinh nữ Đầu to phá hủy quy củ Hơn nữa, nói rất khó nghe. Trước mắt bao người, chấp sự giáo ý cũng không thể không quả. Không đợi hắn nói xong, cũng lớn tiếng quát lớn, không cho hắn tiếp tục nói lung tung. Nghe được đầu to hô hoán, trưởng sinh rất vui mừng. Hắn ưa thích đầu to là có nguyên nhân. Đầu to chung quy có thể, đối với tình thể trước mắt, làm ra tinh chuẩn phân tích. Hơn nữa rất biết nói chuyện, hoặc là quyển chuyển giải thích, hoặc là chuyển đi kiều hận. Hoặc là binh vực lẽ phải Đầu to hô rất lồn tiếng Bạch Giao tự nhiên cũng nghe được Lời nói của hắn Trong lòng khí nộ Lại thấy trường sinh quay đầu phân thần Lập tức thừa dịp Mà vào Nghiến răng nghiến lợi Cong chảo tập kích cổ họng Trường sinh quay đầu Là lúc Bạch Giao ngũ chảo Đã gần đến yết hầu Cái biểu tình dự tợn tàn nhẫn Cũng gần trong gang tốc Giờ khác này Trường sinh sát cơ bỗng sinh Bởi vì hắn có thể cảm nhận được đối phương Nghĩ muốn đưa hắn vào chỗ chết Đồng thời với lúc động thủ phản kích Trường sinh trong đầu nghĩ tới sư phụ Lâm Đông Dương khi còn sống đã nói về hắn Đối mặt với thế nhân khiêu khích cùng mạo phạm Không thể một mực dễ dàng tha thứ Một mực dễ dàng tha thứ Sẽ dẫn đến oán khí tích xúc Một khi nổi giận bộc phát Sẽ thống hạ sát thủ Hắn lúc này đã tiến vào nổi giận trạng thái Nhất định cần phải động thủ đánh trả, phát tiết nộ khí. Nếu là tiếp tục nhịn xuống, hắn sợ rằng bản thân sẽ nhịn không được giết đi Bạch Giao. Nghĩ phá Bạch Giao một chiêu cũng rất dễ dàng, không lùi mà tiến, trực tiếp áp vào trước người của Bạch Giao. Cùng lúc đó ngửa ra sau tụ lực, lấy chán đập mạnh vào mặt của Bạch Giao. Trừng sinh nghĩ như vậy, đồng thời cũng làm như vậy, không quản chúng nhân, có hay không, lên án hắn. Thiếp thân chiếm tiện nghi Một cái đầu đập tới Trực tiếp đụng cho bạch dao máu mũi giàn ruộng Không chờ bạch dao kịp phản ứng Trường sinh đã phản xoay suốt chiêu Liên tiếp ba cước Chi ra tấn công vào bạch dao đan Điền Thiên trung, nhân trung Chở mình sau khi rơi xuống đài Phi thân tiến lên Lại bổ sung trọng quyền Trực tiếp đem bạch dao đánh bay ra ngoài Trường sinh cơn giận Còn sót lại chưa tiêu Mắt thấy bạch dao sắp rơi xuống lôi đài Vội vàng đạp đất sông tới Trước khi bạch dao bay ra lôi đài Liền cầm lấy tóc của nàng Kéo tú mà quay về Lại lần nữa phản xoáy nhức chân Đem nàng đạp lên không trung Rồi tung người nhảy lên Lăng không phản đạp Bạch dao lúc này đã không có lực phản kháng Bị trừng sinh đập trúng sau cổ Thét lên thổ huyết Bay nhanh mà ra